Mối lươn duyên trời đánh, tác giả hoa thanh thần chương 9, bất ngờ phần 1. Cuối cùng, ngày lên đường dã ngoại tập huấn mà người người hẳn mong mỏi cũng đã đến, dựa theo lịch trình sắp xếp lần này. Sáng sớm ngày thứ 6, toàn bộ nhân viên trong bộ phận thị trường chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, vận dụng, cá nhân tập trung đúng giờ. Một quả dưa hầu lớn, cắt ra làm đôi, mua nửa cho bác mua nửa cho ta. Viên Nguyễn Chi thay bộ đồ thể thao màu trắng và hồng, tinh thần cao vút, đeo chiếc ba lô vạn năng của mình, đứng trước cửa xe ô tô lớn, mua máy điệu thái cực quyền bản bình dân. Đối với cuộc tập huấn lần này, thi đấu đoạt phần thưởng toàn năng, ý chí của cô còn cao hơn cả núi. Kỳ Ngôn Tắc mặc trên người bộ quần áo thể thao màu xanh pha trắng, đi đến trước mặt Viên Nguyễn Chi rồi nói: "Mau lại điểm danh rồi lên xe ngay." Viên nguyện chi lướt xéo nhìn anh Hào sảng, đẹp trai, tươi tắn tràn đầy nhựa sống khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh Nghiêm nghị, nho nhã Thư sinh khi mặc áo sơ mi trắng trong văn phòng Với hình dáng này Anh ta có thể trực tiếp kéo đi Quay quảng cáo được rồi Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu Trong lòng thầm niệm Phải kiêm chế, tuyệt đối không để cho Cái vẻ ngoài bóng mượt của anh ta ngộ rát Anh ta chính là họa bì trong tiểu thuyết kinh dị Mở to mắt ra Cô bắt đầu điểm danh. Sau khi đã điểm danh, tất cả mọi người trong bộ phận đều xếp hàng lên xe. Cô chính là người sau cùng. Khi lên đến xe, Viên Luận Chi ngước mắt lên nhìn, mong mỏi có thể ngồi cạnh người phụ nữ duy nhất trong bộ phận thị trường là Hạ Nguyệt Cúc. Tuy nhiên, lúc này Hạ Nguyệt Cúc đang ngồi cùng với lính nguyên tường. Bọn họ nói chuyện vô cùng rôm rả, vui tươi. Cô đang định tìm một vị trí chống khác. Lúc này, Triệu Dã Quân liền nhìn cô rồi thét lớn. Này Chi Chi, em mong ngồi cạnh kỳ tổng ấy Cô nhanh chóng đáp lại Có bao nhiêu chỗ trống thế này, tại sao em lại phải ngồi cạnh kỳ tổng Kỳ Ngôn Tắc nhắm mắt lại, bình thản như không đáp Bởi vì cô là trợ lý của tôi, trợ lý thì phải bê trà rót nước Sắp xếp tất cả mọi việc, cho nghe lời dặn do của cấp trên Viên luyện chi, còn chưa kịp phản ứng lại Thì bỗng nhiên Kỳ Ngôn Tắc mở to đôi mắt màu phách của mình ra Rồi nói Cũng không thể nào hết có chuyện gì, tôi lại phải đứng bật dậy, gọi to tên của cô đúng không? Cũng đúng, nghe có vẻ hợp lý. Viên luyện chi bỏ ba lô trên vai xuống, ôm vào bụng rồi ngồi xuống cạnh anh. Anh công hề nhìn sang cô, nhắm mắt lại rồi điều chỉnh tư thế giả vào ngủ. Viên luyện chi liếc mắt sang nhìn, lại thâm nguyên rùa trong bụng một hồi. Ô tô bắt đầu lăn bánh, đôi vai của hai người bất giác chạm vào nhau. Đôi vai nóng ẩm của kỷ ngôn tắc như thể làm cho viên huyện chi phát bổng khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Cô dịch người sang một bên, nghiêng người qua, ôm chặt cánh tay vào chiếc ba lô. sau đó vẫn như chưa an tâm, cô lại đưa tay kéo lại chiếc quần ngắn của mình. Chỉ đáng tiếc là, dù cho cô có kéo tuột cắn chiếc quần đó xuống, cũng chẳng thể nào che hết được cặp đuôi chẳng nõn của mình. Từ trung tâm thành phố đến núi tướng quân, ít nhất cũng phải một giờ đi xe. Trước khi mỗi lần đi công tác, viên huyện chi chỉ cần lên xe, chưa đầy 5 phút là sẽ lăn ra ngủ. Có điều không biết tại sao mà hôm nay cô lại không thể nào chập mắt nổi. Có lẽ là do người ngồi bên cạnh không ổn lắm thì phải. Cô không ngừng thầm nguyện rùa anh trong lòng, ớt giác quay sang lầm kỳ ngôn tắc đang ngủ say ở bên cạnh. Một vài sợi tóc lo xoa ra trước chán, có điều chất tóc của anh ta rất đẹp, đen bóng và mềm mượt, đôi lông mày cường nghị. Đen dậm đáng khẽ cao lại Cặp lông mi vừa dài dậm Lại vừa cong Chẳng khác nào một chiếc quạt lông tuyệt đẹp Tạo nên một dáng vẻ rất tuyệt Dưới đôi mắt của anh Là chiếc mũi cao và thẳng Lại còn đôi môi mỏng manh Quyên rũ chết người Một đôi môi hoàn mỹ, màu hồng sẫm Ngoài miệng có một vết tường nhỏ Đã mờ, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tổng thể quân mặt Đúng là tạo nghiệt Làn da của anh ta tại sao lo đẹp đến vậy chứ Tuy rằng không chán chẻo, miệng mang được như phụ nữ. Nhưng so với làn da Châu thô giáp, đen xì, lỗ chân lông to đùng của những người đàn ông khác, thì làn da của anh ta đúng là quá đối hoàn mỹ. Rốt cuộc, anh ta đã chăm sóc da thế nào chứ? Tại sao lại có người đẹp trai tới mức hại nước, hại dân, lưu danh muôn thuở thế này? Chả trách mà cho dù khi còn đi học hay đã bắt đầu làm việc, Anh ta luôn được bao nhiêu người con gái say mê, đăm đuối, theo đuổi công ngớt. Tên yêu nghiệt này, ngay cả khi ngủ cũng đẹp trai, chẳng cách nào bước ra từ truyện tranh, khiến người khác phải mơ màng, say đắm. Cô mím chặt môi, lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi da, soi lại khuôn mặt của mình vì lần tập huấn lần này, cô đã vui gọn mái tóc hơi dài, hơi xoăn của mình ra phía sau. Trông giống như úp một chiếc bánh bao trên đầu, có thể nhìn thấy đuôi tóc khô xác xơ. Phía trước chất chán để chống, tạo cảm giác bộ não rất to. Hồi cô còn nhỏ, mọi người thường bảo, người não to thông minh. Thế nhưng bây giờ, nhìn từ góc độ nào thì đó cũng là đặc trưng của kẻ ngốc nghếch. Cặp lông mày loạn xạ, chẳng khác nào khỏa khô. Đã lâu rồi, cô không tỉa tót lại. Chẳng có hình dạng gì đặc biệt. Đôi mắt cũng có thể coi là khá to. Thế nhưng tại sao Lomin lại ngắn hơn tên biển thái kia nhiều thế chứ? Chưa biết không bị coi là tẹt. Nếu cũng chưa cao đến mức Miễn cưỡng có thể gọi là đáng yêu Tại sao đối mơ cô Trông vừa không hồng thắm Lại chẳng ngợi cảm gì hết Cô cố gắng mím chặt Mấy lần môi trông mới đỏ lên được chút ít Thế nhưng bất cẩn Động vào vết thương bên khóe miệng Đau đến mức mắt cô rơm rớm nước Lan da có lẽ là thứ đạt được Số điểm bình phẩm cao nhất của cô Trắng trẻo, mịn mang mà hồng hào Thế nhưng chỉ được mỗi đứa ra Thì chẳng ăn nhằm gì Đã so thì phải so đến cùng Nhìn xem, hai khuôn mặt hiện lên trong gương Điểm tổng hợp của ai cao hơn Chỉ cần nhìn qua là biết ngay Đúng là tự chết người ma Không sánh bằng người phụ nữ khác đã đành Thế nhưng lại còn thua kém cả tên biến thái Ngồi cạnh bên mới gọi là buồn chán Bỗng nhiên, cả người cô cứng đòi lại Đôi mắt mở to ra Nhìn vào hai khuôn mặt đang ghé sát Cạnh nhau trong gương Ngay dưới lát sau, giọng nói ồm ồm Bỗng nhìn vào lên tay cô "Cái đồ âm nấm le lỏi quanh quanh tai. Đừng có soi nữa, dù có soi đến mức nào cũng chẳng thể biến thành mỹ nữ được. Đến rồi, có thể xuống xe được rồi đấy." Lời nói qua kính ngôn tác vừa dứt thì cả chiếc xe đều rộn lên tiếng náo động đầy phấn khích. Viên Nguyễn Chi nhìn qua chiếc gương, thấy các đồng nghiệp khác đều đã thu gọn đồ đạc, đứng lên chuẩn bị xuống xe. Cô tức tối mức run cả người, đóng chiếc gương lại, khí thế đùng đùng quay sang nhìn kính ngôn tác. Một con người có khuôn mặt thiên sứ nhưng trái tim lại độc địa khốn cùng. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía anh là một khuôn mặt xấu chiêu ngươi trong lòng lại ấm thầm hỏi thăm đầy đủ 18 đời nhà anh. Cô vẫn nên giữ lại chút sức lực cho bản thân đi để có đủ sức đón trao của tập huấn sắp tới. Tôi quyết không hạ thủ lưu tình chỉ vào cô là sư muội thời đại học đâu. Kỷ ngôn Tắc nhoèn miệng lên mỉm cười. Hừm. Anh cứ chờ mà xem, tốt nhất định sẽ lấy thành tích, thành tích tuyệt đối. Đúng là đồ tiểu nhân đắc chí Viên nguyện chi nhét lại chiếc gương trong túi, tôi giận đùng đùng bước ra khỏi xe. Sau khi xuống xe, viên nguyện chi liền nhìn về dãy núi ở phía xa xa, nhấp nha, nhấp nhô, trùng trùm điệp điệp. Hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng không khí trong lành, tươi mát, cảm giác dễ chịu vô cùng. Cách xa thành phố on out, náo nhiệt để cho trái tim, bạo lực bấy lâu nay được nghỉ ngơi thoải mái. Tất cả mọi phiền não, nước nhối trong lòng, bỗng nhiên tàn theo mây khói Đưa tay về quanh miệng, viên nguyện trí thét lớn Gia hú, thể hiện nỗi kích động, mong muốn đến núi tham quan đã dồn nén trong tim bấy lâu nay trong nháy mắt, tiếng thét tương tự cũng vang lên ở bên cạnh Hết tiếng này lại đến tiếng khác, vang lên, vọng lại, rồi biến mất Tất cả mọi người đều đang thét lên đầy kích động Tất cả mọi người đều cảm thấy có thể tập huấn dã ngoại ở một nơi phong cảnh thế này, dù cho đến mệt, đến ngất, tại chỗ cũng xứng đáng. Kỷ ngôn tắc vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng, nói rõ nhiệm vụ của ngày hôm nay một cách đơn giản, gọn gàng. Đợi chút nữa, mỗi người bường một bao cát lên chân mình, yêu cầu mọi người dùng tốc độ nhanh nhất leo lên đỉnh núi men theo con đường ven dừa núi, sau đó lại quay về theo đúng lộ trình, nhiệm vụ này nhất định phải làm được và hoàn thành trong vòng 4 giờ đồng hồ bên đường tôi đã bố trí người giam sát. Nếu như có người không dán đủ 7 ngôi sao có màu sắc khác nhau lên trên bao cát hoặc thời gian vượt quá 4 giờ đồng hồ hoặc đánh mất báo cát thì sẽ bị chứa mất 1 3 số điểm tiền thưởng tháng này. Nếu như sau cuộc khảo sát 3 ngày 2 đêm này không đạt được điểm tuyệt đối thì đương nhiên phần thưởng tháng này sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại, những người vượt qua được yêu cầu chung có thể đạt thêm được Sơn tưởng đặc biệt của lần dã ngoại này có giá trị từ 200 đến 1.000 đồng. Viên luyện trì thét lên đầy kích động. Buộc thêm bao cát vào chân thì có gì là ghê gớm. Cho dù là kéo theo cả quả cầu sắt, tôi cũng liều mạng xuống tới. Với động lực là tiền bạc, tiềm năng ẩn giấu trong cô dường như đều trỗi dậy. Liều mạng xuống lên! Tất cả mọi người đều hoàn toàn quên đi bao cát có sức nặng đáng kể. Người nào người nấy đều hướng khỏi thét lên lớn tiếng. Khoai mẹ kỷ ngôn tắc nguyền lên để lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, anh kẽ ho một tiếng rồi nói Một lúc nữa sẽ có người đến buộc báo cát cho mọi người, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng Viên nhuận chi vươn dài hai tay, đột nhiên cả người cứng đờ lại, nhìn về phía một đội ở đằng xa đang tiến lại gần Họ mang theo rất nhiều thứ đồ, riêng người đi đầu trông rất thành thôi, nếu như không phải có bị hoa mắt thì đó chính là kỳ vũ ngang Kỷ Vũ ngang mỉm cười đi tới trước mặt cô, giọng nói vật ấm áp, chịu dàng như mọi khi. Tôi đánh giá cô rất cao, cố lên! Anh dơ cao bàn tay làm động tác cổ vũ cho cô. Bỗng nhiên, viên luận chi cảm thấy hô hấp khó khăn, ngốc nghếch làm theo động tác của anh. Lắp bà, lắp bắp nói, cô, cô, cô lên! Kỷ Vũ ngang mỉm cười nói, hình như chẳng có chút khí thế nào cả. Kỷ tiên sĩ Tại sao anh tổng nhiên lại có mặt ở đây? Viên lượn chi hỏi một cách đầy kinh ngạc. Thì nhận lời mời của kỳ tổng bên các vị. Tôi chính là nhà tài trợ cho hoạt động lần này của các cô. Kỳ Vũ Nga mỉm cười. Nhà tài trợ? Viên lượn chi nhú chặt đôi mày, đưa mắt nhìn Kỳ Vũ Nga rồi kỳ ngón tắc mấy lần liền. Anh không phải là khách hàng bên công ty tôi sao? Tại sao lại phải hỗ trợ cho hoạt động này của công ty? Còn nữa, cả hai người đều họ kỷ. Có khi nào là anh em suốt thịt không? Kỷ Ngôn Tắc xách hai bao cát, vừa hay bước tới, liền ngắt quãng câu chuyện của hai người. Trợ lý viên, đến lúc phải bực bao cát vào chân rồi, có chuyện gì đợi sau khi cô xuống núi rồi từ từ nói tiếp. Nào, để tôi bùng giúp cô. Kỷ Vũ Nga nhìn thấy thái độ thay đổi như thời tiết của Kỷ Ngôn Tắc, liền thản nhiên, nhận lấy hai bao cát từ tay anh. Bỏ ngoài tay những lời ngăn cản và sự kinh ngạc của viên nguyện chi, anh ngồi xổm xuống. Bộ bao cát vào chân cho cô a Kỳ tiên sinh Anh đừng làm như vậy Viên luyện chi ngồi sồm xuống Ngăn cản hành động của anh Ai ngờ chiếc cầm của cô đập mạnh vào đỉnh đầu Của Kỳ vũ ngang Sau đó ngạc nhiên quá Cả người lại đổi sầm lên người anh Kỳ vũ ngang thuận thế ôm lấy cô Khe vỗ vào lưng cô rồi an ủi Đừng căng thẳng quá tôi đã buộc chặt vào rồi Một lúc nữa tôi còn phải đến công ty Tôi về trước nhé Nhất định cô phải cố lên mong sớm nhận được tin cô danh giải thưởng. Vâng, cua mặt của viên nhận chị đỏ lừng như tôm luộc, cô đừng vững lại rồi cúi đầu lặng thinh. Kỳ ngôn tác như thế hành động vừa xong của anh họ, lại con nụ cười ngu ngơ của người phụ nữ đầu heo kia. Nắm chặt bàn tay lại, bật cười lạnh lùng, cua mặt anh đánh lại đi về hướng những người khác. Anh cố gắng dồn nén hết mọi sự tức giận trong lòng xuống, sau đó lên tiếng. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Nếu đã xong rồi, toàn thể mọi người xuất phát. Viên luyện chi ngước mắt lên nhìn con đường mòn ven sưa núi, mãi không có điểm dừng. Quay đầu lại nhìn, mới leo được phân nửa đoạn đường. Mỗi vị du khách đi qua cô, sau khi biết được họ đang tập huấn, đều nhìn cô bằng ánh mắt, kính cẩn, nề phục. Kỷ ngôn tắc, cái tên khôn kiếp này, không ngờ lại có thể nghĩ ra thể loại tập huấn biến thái kiểu leo núi, buộc bao cát. Lại còn phải dán ngôi sao gì gì đó Đi chạy công trình chứ đâu phải luyện kinh công Của bào cát làm cái quái gì Cái bào cát chết tiệt này ít nhất cũng phải nặng vài cân Cô ngồi nghỉ ở đình chút ven đường Mở bình nước hóa ra ngờ cổ lên uống Một ngụm lớn mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Có điều lúc này trong lòng cô Dông lên từng trận xót xa, xa Cảm giác như thể bật khóc Ngay từ lúc ban đầu cô vẫn luôn xông lên phía trước Thế nhưng sau đó cả ngày cả leo chậm hơn những người khác đều vượt qua cô Ngay cả Hạ Nguyệt Cúc Người cô đánh giá có thể sẽ về bét Không ngờ lại đeo hai bao cát Đi lại thuận lợi, tốc độ như bay Thậm chí còn vượt lên trước các đồng nghiệp nam Bởi vì cô leo quá chậm Không muốn hại Hạ Nguyệt Cúc Cùng chịu khổ chịu nạn với mình Nên đã bảo chị leo lên trước Đến bây giờ chỉ còn lại mình cô Đơn thương độc mã Những người khác đã leo mất tông mất dạng từ bao giờ. Bắp bầu trên chân cô cũng mây gian có hai hình ngôi sao với màu sắc khác nhau. Điều này có nghĩa là cô vẫn còn cách đỉnh núi một đoạn đường rất dài. Cô ôm lấy cột chúc ven đường, đập đầu bạnh vào đó mấy lần, lớn tiếng má người. "Kỳ ngôn tắc tên khốn kiếp, rồi sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ bắt anh kéo theo qua qua cầu sắt leo núi." Rất tiếc phải thông báo cùng cô, Ella đến lúc cô từ giã cõi đời này. Ngày đó cũng không thể nào tới được kỳ Ngôn Tắc khoanh hai tay trước ngực Đứng ngay trước mặt nhìn cô chân chân Viên lựa chi ngưa mắt lên Nhìn tên tội đồ hàng đầu Hai mắt trận rừng Thật sự mong muốn tháo hai bao cát dưới chân Rồi đập mạnh vào cái đầu heo của hắn Thế nhưng rất nhanh sau đó Cô liền nhảy xuống khỏi định trúc Nhìn trái nhìn phải Sau đó mỉm cười nói với Kỷ Ngôn Tắc kỳ tổng Không phải anh nên đứng đợi ở trên kia hay sao Tại sao lại có mặt ở đây Lúc này anh đang nói chuyện cùng ai thế? Cô không hiểu bản lĩnh, nướng tài năng, giả vơ, giả thì không ai bằng cô. quá miệng kỹ ngôn tắc co giật không ngừng, cúi đầu xuống nhìn báo cát buồn trên chân cô rồi bình thản đáp. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cô mới leo được nửa quãng đường, tất cả mọi người đều đã ở trên đỉnh núi từ lâu và đi xuống núi theo con đường khác. Sau cùng sẽ dần dần di chuyển về cách sạn, mọi người không thấy bóng dáng của cô đâu. Đều sợ cô đã bị lăn xuống dưới chân núi Vậy nên tôi mới xuống đây xem tình hình thế nào Cô tưởng rằng tôi ăn no không có việc làm Treo lên đỉnh núi rồi lại treo xuống Sau đó lại treo lại rồi lại treo xuống sao Tất cả mọi người đều đã lên đỉnh núi Tất cả đều đang trên đường xu núi Nói không chừng có người đã quay về đến điểm xuất phát Tại sao bọn họ lại leo nhanh như thế Kỷ ngôn tác nhìn thấy bộ dạng chịu đả kích mạnh mẽ của cô Bất giác nói thêm Sở dĩ, tôi kéo dài thời gian lên đến 4 tiếng Chính là vì suy suy nghĩ đến cô Còn đối với những người khác Chỉ cần 3 tiếng là đã qua đủ rồi Khi biết được Các đồng nghiệp khác đều đã xuống núi Tuy rằng tinh thần chịu đà kích mạnh mẽ Nhưng viên Nguyễn chi Vẫn không thấy mất mặt Ngược lại còn chống cảm suy nghĩ xem Làm cách nào có thể dán lên bao cát bể người sao Đủ lại màu sắc rồi an toàn xuống núi Rốt cuộc, cô có định leo tiếp nữa không? Nếu như không leo nữa, tôi sẽ trực tiếp cho cô không điểm trong mục này. Kỷ ngôn tắc như thế bộ dạng, sống giả chết giả của cô. Không biết tại sao, đôi nhiên cảm thấy nản lòng. Đúng là gỗ mục không thể khắc. Anh lại lung miềm mai. Không biết ai trước đó khi xuất phát đã giẫm giả tuyên bố. Dù có phải kéo theo, cả quả cầu sắt cũng đều mạng xuống lên. Viên luyện chi đột nhiên định thần lại, xông về phía trước bảng khảo sát thành tích trong tay anh cố nạn ra hai hàng lệ giọng nói theo lương ai oán kỳ tổng tôi thật sự đã rất nỗ lực leo núi thế nhưng hai báo cát này thật sự quá nặng anh nhìn tôi xem người gầy cuộc mỏng manh thế này làm sao có thể chịu đựng nổi những đồng nghiệp khác trong bộ phận sở dĩ có thể leo nhanh nhân vệ là bởi vì hàng ngày bọn họ đều chạy công trình còn tôi trước kia lại ngồi trong văn phòng nhiều hơn làm sao mà so bi với họ được kỷ ngon tắt nhìn thấy đôi mi của cô đang rơm rớm nước mắt Trong lòng cũng cảm thấy rối bời, quay mặt về phía khác nói Bao cắt của cô đã nhẹ nhất trong tất cả mọi người rồi, không phải cô còn muốn kéo theo cả quả câu sắt hay sao? Kỳ tổng, anh giúp đỡ tôi được không? Trên người anh có mấy ngôi sao nhỏ, cứ coi như anh là phúc, sán đủ lên người tôi Viên luyện chi liều mạng ôm lấy bảng đánh giá thành tích kia Nếu như hạng mục này không điểm thì phân thưởng kia của cô sẽ bay mất ngay tức thì Không thể nào, đừng nói là trên người tôi không có Cho dù là có, tôi cũng không thể nào giúp đỡ cô ăn gian được Để vượt qua cuộc kiểm duyệt hôm nay Lòng tự tôn chẳng đáng đáng một xu Trước mặt tiền bạc, lòng tự tôn của cô chưa bao giờ có chỗ đứng vững chắc Su huynh Viên nhuận chi, xông thẳng người về phía bảng đánh giá Và thân người kỷ ngôn tắc Này, viên nhuận chi, cô định làm cái gì thế? Su huynh, sao anh lại có thể thấy chết mà không cứu? Tôi vừa sinh ra đã hám tài đâu, tất cả chỉ vì từ nhỏ tôi đã sống trong nghèo khổ. Không bố, không mẹ là dì tôi đã một tay nuôi nướng tôi thành người. Thế nhưng bây giờ tuổi tác gì đã lớn, sức khỏe lại không tốt, cần có tiền điều trị. Hàng tháng tôi chỉ giữ lại một phần sinh hoạt phí, phần lương còn lại, đều gửi về quê cho dì chị bệnh cả. Anh cũng biết cả mà, ngay tôi hồi học đại học tôi vẫn luôn chi tiêu tiết kiệm, học hành chăm chỉ. Có thời gian rảnh là đi làm thêm kiếm tiền. Tại sao tôi lại phải làm như thế chứ? Chính là muốn kiếm tiền đóng bọc phí cả thôi. Anh nhìn mà xem, cả một năm trời, tôi cũng chẳng mua được bộ quần áo nào mới. Hơn nữa, tất cả đều là áo phông. quần bò của tôi đều được mua từ mấy sạp hàng bên lề đường. Cộng lại không bao giờ vượt quá 100 đồng. Anh nhìn chiếc áo thể thao hiệu nai này của tôi mà xem. Không ngại nói thật. Thật ra, đây chỉ là hàng nhái thôi. 50 đồng một chiếc. Chất liệu vải vừa bí vừa thô, bộ váy phai mấy hôm trước tôi mặc, tôi cũng chẳng đủ tiền mua là do Tiểu Kiều tặng cho tôi đấy. Nếu tôi ăn mặc đẹp hơn một chút, nào không chừng có thể tìm được người nào đó để lấy. như vậy tôi sẽ không phải mệt mỏi như thế này nữa. Còn nữa, tôi có thể không tới bộ phận thị trường làm việc. Thế nhưng, cứ nghĩ tới khoản tiền phần trăm doanh thu kia, cho dù phải chịu khổ sở, mệt mỏi đến mức nào, tôi cũng cảm thấy xứng đáng. Nếu như anh có thể hiểu được nỗi bi ai của người nghèo thì sẽ biết tại sao. Tôi lại phải như thế này. Su-wing, cầu xin anh hãy giúp đỡ tôi. Viên luyện chi càng ngày càng kích động, nước mắt đầm đìa, cả người tựa vào chiếc ngực của kỳ ngôn tắc. Khó khăn lắm, mới nhỏ được vài giọt nước mắt, cố gắng môi hết lên chiếc áo thể tao màu xanh trắng của anh. Mấy du khách qua đường đều tò mò tiến lại gần, thậm chí có một ông chú tốt bụng còn nói với kỷ ngôn tắc. Anh chàng trẻ tuổi, sao lại khiến bạn gái anh khóc lóc thế này? Làm vậy thất bại lắm đấy Bạn gái Nếu như là trước đây Viết nguyện chị chỉ cần nghe thấy hai từ này Nhất định sẽ nhảy tương tương lên nếu bị điện giật Thế nhưng bây giờ vì tiền bạc Đừng nói là bạn gái Cho dù phải làm vợ bé của anh Cô cũng ok hết Cô nỗ lực nắm nhau hết cả trang phục của anh rồi riêng gì Sư huynh Anh không thể nào thấy chết mà không cứu Nhất định phải giúp đỡ lấy tôi Nếu như anh giúp đỡ tôi Tôi nhất định sẽ mời anh ăn cánh gà Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, ăn đến mức anh no căng bụng mới thôi. Trước những câu góp ý, nhắc nhở của người đi đường, kỳ ngón tóc chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Kể từ năm thứ hai, khi gặp viên nhuận chi cho tới bây giờ, hai từ mất mặt đã tự động biến mất khỏi cuốn tư điển trong đầu anh. Anh đành buông hai tay, chán nản lên tiếng. Cô, màu tháo bao cát xuống. Lời nói vừa rứt, sức nặng nẻ trên ngực anh nhanh chóng biến mất, sau đó là tiếng thiết. Đầy phấn cởi của viên luyện chi Kỳ ngôn tắc mở mắt Liên nhìn thấy hai bao cát lớn Màu da cam đặt trước mặt mình Viên luyện chi kẽ hạ hai bao cát xuống Để lộ ra khuôn mặt tươi tắn của mình Tôi đã bỏ bao cát xuống rồi Tiếp sau đó có phải anh sẽ dán ngôi sao Lên giúp tôi không Nước mắt muốn chảy là chảy Muốn ngưng là ngưng Còn hữu dụng hơn cả vòi vặn nước sắc mặt kỳ ngôn tắc nhanh chóng Sầm đen lại Tòm lấy hai bao cát kia rồi nghiêm nghị nói cùng cô. Lúc nãy, tôi đã nói rồi, trên người tôi không có mấy thứ đó. Nói xong, anh liền quay người lên đỉnh núi. Viên luyện chi nghe người, nhìn theo bóng dáng của anh. Hả? Đã đem bao cát đi rồi, con cô phải nằm thế nào đây? Này, đợi tôi một chút. Cô nước chân nhanh chóng đuổi theo, cả người nhẹ nhàng, thoải mái, chứu diết nhảy lên từng bậc leo. Thì ra, khinh công cũng được luyện theo cách này, bỏ hai bao cát kia xuống, quả niên bước chân nhẹ đi bay.